nghĩ đến đây, tiểu đau cảm thấy toàn thân ướn lạnh, trên mặt cũng tỏ vẻ kinh khinh thường. Anh nói rằng những người này ai cũng đấu đến đầu rơi máu chảy có ý nghĩa gì chứ? hạ Thần Phong cúi đầu nhìn đồng hồ. Thời gian vẫn còn sớm, mặc định đã đến chưa? Anh không trả lời câu hỏi của tiểu đau. Đối với vấn đề này, mỗi người đều có một đáp án khác nhau. Có người thấy xứng đáng. Cũng người thấy không xứng đáng, bởi vì quan điểm về giá trị đạo đức của mỗi người là khác nhau, là người ngoài có rất ít lập trường để phán xét suy nghĩ và cách làm của người khác, đặc biệt là những hành vi này chưa chạm đến pháp luật. Đầu Đào vẫn lẩm bẩm đi về văn phòng, không bao lâu sau, mặt Đình thật sự đã xuất hiện. Anh ta giống mình thật kỹ bằng cách mặc quần áo đen đội mũ đen, trên mặt còn đeo khẩu trang, đeo kính, vì không muốn thu sự chú ý của người khác, lần này anh ta đến đây một mình. Các phản lý, lớn trợ lý đều không đi cùng Tiểu quạch vun dĩ đang sắp xếp tài liệu Xin chào, tôi tìm cảnh sát hạ Có người nói nhan sắc của Mạc Đình không phải là đẳng cấp nhất trong giới giải trí Nhưng giọng nói của anh ta là chân loa trầm quên đũa nhất Chưa cần nghe một lần thì cả đời sẽ ghi nhớ giọng nói này Bình thường, tiểu Quách cũng rất thích diễn viên Mạc Đình Có biết rất rõ giọng nói của anh Lúc này đột nhiên nghe tới giọng nói mà mình rất quen thuộc Tiểu Quách đặc nhân ngần đầu lên cái con mày nhìn người đang ăn mặc kiếm đáo này Mạc Đình chậm rãi thao kính và khẩu trang trên mặt mình để lộ khuôn mặt Tôi là Mạc Đình Mạc Đình, Mạc Đình Mặt của Tiểu Quách lập tức đỏ lên Xin chào, xin chào, tôi là fan của anh Khụ khụ, Tiểu đào cái ho làm cho Tiểu Quách hoàn hồn sắc mặt cô lại càng đỏ hơn Xin lỗi Quan Điển mặc định nhất lên tạo thành một nụ cười, tuy anh ta vẫn có vẻ mệt mỏi, nhưng vẻ mặt đã có chút ấm áp. Xin chào anh Mặc Đình, tôi là Phương Phong lời, cung phụ thức vụ án này, Đội trưởng Hạ đã đợi anh ở bên trong rồi, phiền anh đi vào cùng với tôi." Trước khi đi vào, Tiểu đau nhìn Tiểu Quách với ánh mắt khinh bỉ, mà Mặc Đình cũng cười với đồng chí Tiểu Quách. Khi đi đến cửa, Mặc Đình nhìn thấy Từ Dung với vẻ mặt tê cảm từ trong phòng đi ra, trong lòng dường như đã hiểu ra chuyện gì đó. Đi vào trong phòng Hạ Thần Phong gần đầu lên Nhìn mặc Đình đứng dậy Chào anh tôi là Hạ Thần Phong Chào anh đội trưởng Hạ mặc Đình là một người đàn ông rất lịch tử Cho dù đi ra ngoài rất bội bá Nhưng hành vi của anh ta vẫn rất đúng mực Không biết có phải đội trưởng Hạ tìm tôi Có phải vì việc quả văn tịnh không Vừa nãy khi đi qua hành lang, mặc định đã nhìn thấy người quản lý của Phó Văn Tịnh. Mà trước đó Người gọi điện thoại thông báo cho anh ta Cũng không nói rõ ràng mà chỉ yêu cầu anh ta đến ngay Đúng vậy Lần cuối cùng anh nhìn thấy Phó Văn Tình là lúc nào Hạ Thần Phong hỏi thẳng Mặc định có chút khó nhậu Đội trường Hạ Có thể nói với tôi là đã xảy ra chuyện gì trước không Phó Văn Tình chết rồi Gì cơ Gương mặt của Mạc Đình có vẻ thật sự kinh ngạc Con người lập tức nhanh chóng mở to ra Sao, sao lại như vậy? Nói đi, lần cuối cùng anh gặp Phá Văn Tình là bao giờ? Mạc Đình cau mày, trước mặt có vẻ kinh hoàng Khoảng 12 giờ đêm chúng tôi gặp nhau một lần Gặp ở đâu? Khách sạn Ghi chân Hà Thần Phong nhìn bản ghi chép của tiểu đao Nếu tôi nhớ không nhầm Thì hôm qua hai người đều tham gia buổi tiệc của Tinh Thần Bên tổ chức đều sắp xếp phòng cho hai người rồi Tại sao hai người còn muốn ra ngoài thuê phòng Hai tay mặt đỉnh đan vào nhau Các anh đã tìm đến tôi rồi Vậy thì đương nhiên là biết quan hệ giữa tôi và Tịnh Văn rồi Chúng tôi là vợ chồng bí mật Với cơ bản thì người trong giới giải trí không ai biết quan hệ của chúng tôi Tinh Thần đã sắp xếp chỗ cho chúng tôi Nhưng ở đó có quá nhiều người trong giới giải trí Nên chúng tôi liền chuyển ra ngoài Mạc Đình nói xong, nhìn gần đầu lên. Quan hệ giữa tôi và Pháo Văn Tỉnh không phải như các anh tưởng tượng đâu. Thực ra trong cuộc hôn nhân này tôi không còn cách nào khác. Hạ Thần Phong cao mày không hiểu tại sao Mạc Đình lại nói ra lời như thế này. Không còn cách nào khác là thế nào? Anh nghĩ đến bây giờ tin tức Pháo Văn Tỉnh chết đã lan tràn trên mạng rồi, nhưng quản lý và người được gọi là chồng của cô ta lại không ai biết cả. Mạc Đình gật đầu trên mặt cũng hiện lên vẻ được giải thoát. Trước đây tôi và Phó Văn Tịnh gần như không xuất hiện chung cùng nhau. Ba năm trước, sau khi nổi tiếng, cô ta tuy nhận được nhiều tài nguyên nhưng không có mấy bộ phim có chất lượng nên sự nghiệp cứ không đổi không trình. Một năm trước, tôi nhận được cơ hội thử vai khách mời trong một bộ phim điện ảnh, tôi đến chúng tôi có một lần đi ăn cùng nhau. Thực ra câu chuyện này phát triển thông hướng rất máu cún bởi vì một vài nguyên nhân mà tam mặc đình nói lúc đó sự nghiệp của anh ta đang trong thời kỳ đỉnh cao, không thể có chút sai lầm và vết nhơ nào. đúng lúc đó Phó Văn Tịnh đột nhiên xuất hiện, anh ta mới tránh được mối nguy xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải. nhưng Mạc Đình và Phó Văn Tịnh lại có quan hệ không bình thường ngay trong đêm đó. dường như là vì để bản thân yên tâm hoặc là để vỗ về Phá Văn Tịnh, không bao lâu sau hai người liền bí mật kết hôn. Mặc Đình gứa lại chạy giúp đỡ với đưa tài nguyên cho Phá Văn Tịnh. Còn việc cô ta phải làm chỉ có một, đó là giữ bí mật. Màn hợp đồng hôn nhân này chỉ có thời hạn 5 năm. Sau 5 năm, cho dù Phó Văn Tình lan lộn như thế nào, thì anh người đều có dự định ly hôn. Hơn nữa sau khi ly hôn, Phó Văn Tình có quyền phơi bày quá khứ này để cô ta một lần nữa nhận được sự chú ý. Ngay xong tất cả, tiểu đao cảm thấy Mạc Đình rất có động cơ gây án. Trong toàn bộ sự việc này, người chịu thiệt thòi là Mạc Đình. Anh Mạc Tại sao anh lại đồng ý với một thỏa thuận có vẻ rất bất công như vậy? Đúng vậy Đây là chỗ tất cả mọi người đều nghi ngờ Bao gồm cả người quản lý sau này mới biết Bản thân Mạc Đình bằng lòng sao? Đáp án đương nhiên là không bằng lòng rồi Mạc Đình không phải lòng phó văn tịnh, Nhưng do dù anh ta có không bằng lòng với thỏa thuận này Thì cũng không còn cách nào khác Anh ta cúi đầu nặn giấm một nụ cười khổ Lẽ nào tôi lại bằng lòng? Lúc đó tôi bị cô ta ép buộc cũng sút ruột nữa, cho nên mới rơi vào cái bẫy này. Lúc đó sự nghiệp của tôi đang ở thời kỳ phát triển nhanh nhất, nếu không cẩn thận tôi sẽ mất đi cơ hội. ở cái giới giải trí này chỉ cần anh lơ là chút thôi là sẽ rất dễ bị người khác vượt qua. Tôi đã mất đi rất nhiều cơ hội rồi, tôi cũng không còn trẻ nữa, không so được với những nghệ sĩ nam vừa mới ra mắt kia, cho nên lúc đó tôi đã bất chấp tất cả và đồng ý, nhưng không ngờ rằng đây là cái bẫy do chính Pháo Văn Tịnh bày ra. Mạc Đình ổn định lại tâm trạng Tối hôm qua Chúng tôi cũng bị chuyện này nên mới cãi nhau Muốn dĩ cây bẫy đó là do phó văn tịnh bày ra Tôi yêu cầu ly hôn Nhưng cô ta không đồng ý Chúng tôi cãi nhau sau đó cô ta liền rời đi trước Cô ta rời đi vào lúc nào Anh có ấn tượng gì không Chỉ căn cứ vào tình hình hiện tại Thì Mạc Đình chính là kẻ tình nghi lớn nhất Dù sao thì giữa hai người cũng có vấn đề rất lớn Hơn nữa anh ta cũng có đủ động cơ gây án Thế nhưng, Hạ Thần Phong cũng dầu là, trừ khi đầu óc của tay ảnh đế này bị ống nước mới ra tay vào thời điểm nhạy cảm ngày hôm qua, nếu không thì hung thủ sẽ không phải là anh ta. Mặc định không quá chú ý đến thời gian Phó Văn Tịnh rời khỏi, nhưng anh ta đã cung cấp số phòng anh ta ở. Hạ Thần Phong và Tiểu đau liền căn cứ tới địa điểm này để xem camera giám sát. Camera giám sát tôi thấy, khi đợi đi sắc mặt Phó Văn Tịnh rất khó coi. Cô ta đã mất đi sự nho nhã vốn có Hơn dưỡng. Hơn một tiếng sau khi phó văn tỉnh rời đi Lại có một người phụ nữ đi đến cửa phòng của Mạc Đình Khi hai người rời khỏi là hơn 5 giờ sáng hôm sau Tiểu đao sờ cầm Buổi tức này lại khiến những ngôi sao lớn này rất bận rộn Lúc cả thần phong trở về văn phòng Sau khi ăn qua loa bữa tối Lên đánh bầu không khí lạ lạ Có chuyện gì vậy? Hậu tử gần đầu lên từ trước máy tính Anh Phong, tin tức bùng nổ trên mạng rồi Hạ thần Phong cách dứng bày lên Đây chẳng phải chuyện nằm trong dự đoán của chúng ta rồi sao Sau khi trở về thì tất cả tử dung sẽ đăng tải thông cáo Bây giờ có lẽ bà ta sẽ tung ra một chút tin tức Nhưng việc này có ảnh hưởng đến tiến trình phá án của chúng ta không ạ? Đương nhiên là có, nhưng là rất ít Chúng ta chỉ cần nắm được manh mối đầy đủ Thì có thể trực tiếp bắt được hung thủ Trình Tuấn Kiệt sắc mặt phơ phạc cầm báo bọc khám nghiệm tử thi đi qua đó. Tôi đang nhận lấy rồi truyền sang Châu Hạ Thần Phong. Ôi chào, tôi nói này lão Trình sắc mặt anh sao tệ thế? Lẽ nào là bị dọa rồi sao? Trình Tuấn Kiệt chừng mắt tỏ vẻ bất lực. Tôi đang đói, tôi không nói với hai người nữa. Tôi đi ăn cơm đây, còn không ăn thì tôi sẽ thật sự chết đói đấy. Gần đây tiểu biên luôn chạy đến bệnh viện, tay của tạ Điền đã bắt đầu khôi phục rồi tay đang lật kẹp tài liệu của Hạ Thần Phong dừng lại. cậu đau, có thời gian thì cậu đến thăm Tạ Điền đi. từ sau lần kết đích quan hệ ở bệnh viện, Hạ Thần Phong không nhắc đến Tạ Điền nữa, nhưng trong lòng anh ít nhiều cũng cảm thấy hối tiếc. anh thật lòng có Tạ Điền là chính hữu của mình, nhưng thật không ngờ cuối cùng người làm chính hữu tổn thứ nhất lại là chính anh. bởi báo cáo khám nghiệm tử thi ra, không tin nổi trong đó viết rất đơn giản, nhưng trong tờ vụ án lại có một điểm đáng nghi khác. Khám nghiệm cho thấy nạn nhân có dấu vết bị tấn công tình dục nhưng không tìm thấy ADN tương ứng trong cơ thể nạn nhân Có lẽ nào là Mạc Đình Sức mặt tiểu quái khẽ nặng nề Vì giọng trước đây đã cho thấy thời gian phó phân tịnh vào phòng và ra khỏi phòng chỉ có nửa tiếng đồng hồ Nam thân của cô kém như vậy sao Hạ thần phong khẽ lắc đầu Kết hợp với lời khai vừa nãy của Mạc Đình Hai người bọn họ không thể nào nhưng cũng chưa chắc được Hà Thần Phong nói xong liền tiếp tục nhìn xuống dưới. Đột ngột mày kéo chặt lại. Trên cánh tay phó văn tỉnh có dấu vết bị trói, hơn nữa có thai rồi. Tiêu Đào thấy mình bắt buộc phải đi hỏi Mặc Đình về chuyện này một lần nữa. Mặc Đình đã về khách sạn, nhưng theo thông lệ thì anh ta không được rời khỏi thành phố Tô Châu. Cho dù không muốn, những người quản lý của anh ta cũng phải từ chối rất nhiều hoạt động. Thứ bảy, lục giao đến công ty tăng ca. Đồng nghiệp nữ trong công ty ai cũng bàn tán xôn xao về tin tức này. Thật ra, cũng không thể trách bọn họ, dù sao thì hôm qua mấy người bọn họ còn nhìn thấy phó văn Tịnh, bọn họ không ngờ được một ngôi sao nữ hôm qua có vẻ lung lay xinh đẹp là thế, mà hôm nay đã bị đưa tin là đã chết rồi. Nghe nói là bị phát hiện vào buổi sáng, chết rất thảm. Em dâu nhà cậu tôi nhìn thấy, phần đầu cũng không còn, thật sự rất đáng thương. Lục dao cao mày. Rõ ràng là cô không quá quan tâm đến lời bọn họ nói, dù sao thì bọn họ cũng thêm chút má muối vào rồi. Cô tìm kiếm trên mạng ba chữ phá văn tỉnh, trên một cú click chuột là xuất hiện rất nhiều tin tức. Lục Giao mở đại một trang đa, thông tin bên trên đã cập nhật ngày mất, thời gian vừa hay là hôm nay. Lục Giao nhìn bức ảnh đó, dường như là muốn nhìn đó tính mạo của người này. Nhưng cô cũng không biết có phải bức ảnh này Được chụp từ rất lâu trước đây rồi hay không Mà cô không thể phát hiện ra được gì trong đó cả tiểu mỹ đồng nghiệp ở phía sau lục dao Nhìn thấy hành động của cô Này lục dao Cô cũng đang tìm kiếm mà Đặc mới nhớ Hình như hôm qua cô đứng ở chỗ không xa cô ta lắm Cô không chú ý đến sao Lục dao quay đầu Hôm qua Đồng nghiệp tiểu mỹ gật đầu Đúng vậy Hình như là sau khi đạo diễn Trần Hoa rời đi tôi thấy cô đứng ở gần ban công. lúc đó phá văn tình cũng đứng ngay bên cạnh gọi điện thoại thì phải. đồng nghiệp nói như vậy làm lục giao nhớ ra một việc. lúc đó sau khi trần hoa rời khỏi, thì lục giao thấy bữa tiệc này cũng không có ý nghĩa lắm. liền ra ban công hít thở không khí và nghe được một vài tiếng ở đó. lục giao khẽ cười. có thể lúc đó tôi không để ý đến. lúc ở ban công, lục giao nhớ ra cô đã nghe thấy một cuộc nói chuyện qua điện thoại ở đó hình như bên nữ rất kích động, cô ta tức giận nói với người ở đầu dây bên kia điện thoại là sẽ trả tiền ngay. vậy điều này có liên quan gì đến vụ án không? lục giao chìm vào trong suy nghĩ của mình. đồng nghiệp nữ bên cạnh cũng lại một lần nữa tham gia vào cuộc bàn tán. còn lục giao thì cầm điện thoại đi lên đến phòng uống trà. khi xử lý vụ án, chưa chắc cả thần phong sẽ nghe điện thoại, nhưng biết đâu đây là một manh mối thì sao? thần phong, có phải các anh đang xử lý vụ án của báo Văn Tịnh không? Hạ Thần Phong dứng mạnh lên Đúng vậy em phát hiện ra điều gì à? Vâng Ở buổi tiệc hôm qua em nghe thấy một vài việc Hình như là phó văn tỉnh vay tiền ở bên ngoài Hôm qua đối phương gọi điện thoại đến đòi nở Hai người cãng nhau một lúc Em không biết đây có thể coi là một manh mối không Vay tiền tranh chấp tài chính Đây là manh mối mới Từ sau thông tin phó văn Tịnh mang tay Hạ Thần Phong bím môi Được, bọn anh sẽ điều tra đó điểm này Bây giờ em thế nào rồi? Có ai đáng nghi ngờ xuất hiện không? Cho đến bây giờ vẫn không có manh mối gì về người giết Triệu Lập Khôn và Bùi Văn Quân Đôi lúc Hạ Thần Phong rất lo lắng Lục Giao sẽ bị người khác theo dõi Lục Giao nghe thấy câu hỏi này, liền thấy ấm áp trong lòng Cố dụng đó Hạ Thần Phong là người đàn ông như thế nào? Khi phá án, anh còn không quan tâm đến bản thân mình Nhưng bây giờ cho dù đang phá án, thì Hạ Thần Phong vẫn sẽ lo lắng cho cô Em cứ yên tâm làm việc đi Trong thời gian ngắn, đám người của Hoàng Diệp sẽ không xuất hiện nữa đâu Nếu như khoảng thời gian này, đám người của Hoàng Diệp thực sự dám xuất hiện lần nữa Vậy thì thật sự là bọn họ muốn chết Bây giờ cảnh sát chú ý bọn họ trên toàn diện Chỉ cho bọn họ ló đầu ra là lập tức một mẻ tóm gọn Cô điện thoại với hạ thần phong xong lục dao nhớ đến mấy gương mặt xuất hiện ở buổi tiệc hôm qua Cô do dự một lát rồi chuẩn bị đi gặp Mã Thắng hỏi hát tình hình Hạ Thần Phong cất di động rồi hỏi người bên cạnh Tình hình tài chính của Pháp Văn Tịnh thế nào rồi? Tiểu Quách cầm tài liệu lên Tình hình tài chính rất tốt Có rất nhiều tiền tiết kiệm Sao thế anh Phong? Lục ra nghe thấy Pháp Văn Tỉnh gọi điện Ở buổi tiệc chắc là có tranh chấp nợ nần Cô đi điều tra di động của cô ta Tiểu Quách gật đầu Tiểu Đao đâu rồi? Tiểu Đao và hầu Tử đi điều tra chi tiết Về tình hình liên lạc của Phó Văn Tỉnh Ông tính chủ yếu tập trung vào ba người đàn ông phía trước, bọn họ làm mấy ngôi sao có tiếng, hình như là hẹn nhau ra ngoài uống rượu. Ở góc dưới bên trái bức ảnh, Hạ Trân Tông nhìn thấy phòng văn tịnh sắc mặt đầy vẻ đề phòng đang ngồi vào trong xe và vẫn luôn chờ đợi ở trong xe. Kiểm tra camera giao thông về hành trình của chiếc xe này. Tìm được một điểm đột phá này, mọi người đều rất kích động, quả nhiên là ở mấy đường giao nhau hướng đến khách sạn nghi tân có khung cảnh như vậy, người lái xe là một người đàn ông trẻ tuổi không nhìn thấy Pháo Văn Tịnh ngồi trên ghế lái phụ, tức là cô ta ngồi ở đằng sau. Sau khi xe dừng ở khách sạn Nghi Tân tài xế không rời khỏi mà khóa xe lại, hình như là hắn đi ăn khuya ở gần đó. Lúc Pháo Văn Tịnh quay lại, thì cô ta vẫn gọi điện thoại. Không lâu sau đó, tài xế lại một lần nữa xuất hiện trong camera, hai người lái xe rời khỏi. trong một lần nữa tìm kiếm hành tung của chiếc xe, Hạ Tần Phong phát hiện được một điểm đáng ghi, vốn dĩ trước đó thì Phó Văn Tịnh lên xe có tăng ngồi ở ghế sau, nhưng khi một lần nữa xuất hiện trong camera, thì phó văn tịnh lạnh ngồi ở ghế lái phụ. chiếc xe không về thẳng khách sạn tinh thần mà đi đến mấy nơi, cuối cùng chiếc xe biến mất khỏi camera giám sát. cảnh sát tìm kiếm rất lâu cũng không tìm được hành tung của chiếc xe. tìm ra người lái xe này, hà thành phong bắp mũi nói. bây giờ chúng ta có thể xác định là khi rời khỏi khách sạn ghi tinh thì phó văn tịnh chưa chết, mà trong camera cũng có chút phát hiện. dựa theo bản khám nghiệm quả biên pháp y. Ít nhất thì mấy lần quý phó văn tình xuất hiện trong camera thì cô ta chắc chắn đã chết rồi. Khi phó văn tình ở trong xe, cô ta đã chết rồi. Nhưng tài xế lại vẫn chờ thí để đi khắp nơi là vì che mắt người khác hay là vì tìm nơi vứt phát đây? Có biển số xe, tìm được chủ chiếc xe tất nhiên sẽ trở nên rất dễ dàng. Chủ dân hữu của chiếc xe xăng đan này là người bản địa thành phố Tô Châu, tên là Trợ Dân. Anh ta sử dụng chiếc xe làm xe taxi dù. Đây cũng không phải lần đầu tiên anh đang gặp Phá Văn Tịnh Lần nào đến thành phố Tô Châu Phó Văn Tịnh đều gọi taxi dù của anh ta Nói xong cậu Dân còn lấy di động của mình ra Đưa cho cảnh sát xâm tin tức lúc đó Phá Văn Tịnh gửi cho mình Hạ thần Phong chỉ lướt nhìn Sau đó lấy ra mấy tấm ảnh Trong ảnh do camera HD quay được Cảnh Châu Dân đang lái xe rất rõ ràng Phó Văn Tịnh lại ngồi trên ghế lái phụ. Trước đây khi ở khách sạn Di Tân Phạm Văn Tịnh ngồi ở phía sau, Phạm Văn Tịnh trong tấm màn này đã chết rồi phải không? Ánh mắt chủ dân trốn tránh. Đồng chí cảnh sát, anh đang nói chuyện cười gì vậy? Nếu Phạm Văn Tịnh chết rồi, làm sao tôi còn dám để người đó ở bên cạnh mình chứ? Chủ dân không dám nhìn thằng Hạ Thần Phong mà đào mắt nhìn sang trụ khác. Hai tay Hạ Thần Phong khoanh trước ngực, nhìn người trước mặt vẫn không tức thời mà nói thật. Người của chúng tôi đã đến điều tra khám xét xe của anh rồi. Chẳng lẽ anh tưởng rằng Chỉ cần đổi đêm nốt trong xe Sau khi giặt sạch Là chúng tôi liền không tìm được bằng chứng nữa sao Tôi Tôi không hiểu các anh đang nói gì triệu dân Tôi như bằng tốt nhất Anh nên trả lời thành thật Có phải do anh giết Phó Văn Tịch hay không Không Không phải Tôi Tôi Lúc tôi đi vào Cô ta đã hôn mê rồi Hạ thần phong gõ bàn Thành thật nói hết cho tôi xem nào Tối hôm qua Sau khi quay về sau cuộc cãi đau với mặc Đình Tâm trọng của pháo văn tỉnh rất tệ Cô ta liền bảo trộn dân chờ mình đi đến một ngôi nhà nhỏ rất bí mật Ban đầu pháo văn tỉnh nói là chỉ mười mấy phút sẽ đi ra Nhưng đã hơn nửa giờ rồi triệu dân vẫn không thấy pháo văn tỉnh đâu Trộn dân cẩn thận đi vào Vì trước đó pháo văn tỉnh đã nói là không cho anh ta đến gần Cho nên anh ta đi qua đó rất cẩn thận Lúc đó quần áo quả pháo văn tỉnh đã có chút sụp sạch ngực vẫn thợp phòng, Chỉ nào gọi thế nào cô ta cũng không tỉnh Cho nên tôi... Nói xong sắc mặt chỗ dân liền xuất hiện về sự hối hận và hoảng sợ Miệng cũng vun đẩy Cho nên anh thấy sắc đẹp Lên này xinh ham muốn Chỗ dân cúi đầu đột nhiên vỡ quả Tôi... tôi thực sự không cố ý mà Tôi... tôi chỉ... tôi chỉ thấy quần áo Và phó vân tỉnh đã bị cởi hết ra Tôi gọi cũng không tỉnh Tôi cũng lướng quấn Tôi chỉ muốn sửa sang lại quần áo cho cô ta ổn thỏa một chút. Trệu Dân nói đến đây liền không nói tiếp được nữa, anh ta cúi đầu khóc ầm lên. Nếu không biết nguyên nhân mà chỉ nghe tiếng khóc đó thì có lẽ ai cũng sẽ tiến đến an ủi, nhưng bây giờ anh ta đã vi phạm pháp luật rồi. Sau đó thì sao? Hạ Trấn Phong lạnh lùng nhìn Trệu Dân, hỏi bằng giọng điệu bình thản. "Sau đó, tôi bình tĩnh lại, tôi phát hiện ra Phó văn Tình đã không còn hô hấp nữa." thương dưới đầu đều là máu, tôi liền luống cuống, tôi cũng hoảng sợ. nhưng đồng chí cảnh sát, tôi thực sự không giết người mà, người đó không phải do tôi giết, tôi không có lá gan đó đâu. ha ha, anh đã có hàm muốn, có gan đi cưỡng hiếp người khác, lại không có gan thừa nhận chuyện giết người. tiểu đau hừ lạnh nói. lời khai của triệu dân có rất nhiều chỗ không hợp lý, ví dụ như là võ văn tịnh mới đi vào nửa tiếng, anh ta đã đi vào theo. Nhưng không phát hiện bất kỳ người nào đáng ghi Ai lại ném người phụ nữ Sắp chấm được rồi mà bỏ chạy đây Tôi thực sự không nói dối mà Camera hành trình của tôi có thể chứng minh Đúng là sau khi Phó Văn Tịnh đi vào Được khoảng nửa tiếng Thì tôi mới đi vào, thật đó Nhưng cũng không thể chứng minh Anh không phải là hung thủ Dù trong anh đã nói rồi Thời điểm anh đi vào thì Phó Văn Tình vẫn còn sống Lời nói của tiểu đau Làm cho triệu dân chỉ có thể khóc ẩm lên Sau khi lấy được địa chỉ hiện trường xảy ra vụ án, Hà Tân Phong và Tiểu Đao lái xe mang theo cảnh nhân viên đi đến đó trước. Anh Phong, anh bảo triệu Dân có phải là hung thủ hay không? Bây giờ có vẻ như cảnh sát nắm được rất nhiều, nhưng thực ra những gì họ có lại rất ít. Chứ bằng chứng của họ thứ mất rất rất nghiêm trọng. Khó nói, nhưng có thể khẳng định một điều, triệu Dân không có động cơ giết người trực tiếp. Tiểu Đao trợn mắt. Làm sao lại không có Cưng hiếp giết người Giết người trong lúc cảm xúc tăng cao đó Cậu không nhìn thấy dáng vẻ của tên triệu dân này sao Anh ta rất nhát gan Hơn nữa nếu như anh ta thực sự có ý muốn giết người Về vì sao phải giết người ở nơi này chứ Nhân lúc đèn đỏ Hạ Tần Phong chỉ đợi chỉ trên tờ giấy và nói Sao em lại chưa từng nghe nói đến nơi này vậy Nơi này là câu lập bộ tư nhân Có vẻ như nơi này rất náo nhiệt Hạ Thần Phong lái xe về phía trung tâm thành phố. Ban đầu anh cho rằng câu lạc bộ này là một nơi rất lớn, nhưng không ngờ rằng nó lại ở trong một xóm nhỏ trong thành phố. Họ không thể lái xe vào nên chỉ có thể dừng xe ở nơi triệu dân đổ xe đêm qua và đi bộ vào. Bên trong câu lạc bộ rất yên tĩnh, đi vào đều không có âm thanh hay người nào cả. Hạ Thần Phong có mày nhìn cảnh trang trí ở sân nhỏ và cửa sổ. Chỗ này đã bỏ hoang một thời gian rồi. Chúng ta đi vào xem xem. Theo đau cật đầu đi vào căn nhà mà triệu dân nói lúc trước, tuy căn nhà đã bỏ hoang một thời gian, nhưng trang trí vẫn không tệ. Trên mặt đất là thảm trải sàn lông dê, bước trên đó không phát ra chút tiếng động nào. Mà trên thảm trải sàn, màu đỏ tươi ở trong căn phòng đó có một chỗ đỏ đen. hạ Thịnh Phong gùi sồn xuống xem xét. Chỗ này trong này hiện trường xảy ra vụ án rồi. Đồng nghiệp phòng khám nghiệm hiện trường cũng bắt đầu xem xét xung quanh. Anh Phong, có lẽ đây là hung khí anh xem phía trên có vết máu một đồng nghiệp lấy một cái gạch tàn đánh chắc từ trên cái bàn trà nhỏ cái gạch tàn không phải hình vuông cũng không phải hình tròn mà là một cái hình quạt chỉ là phía dưới không phải là hình tam giác mà là hình thang chiếc gạch tàn này chắc chắn là đồ được làm riêng hạ thần phong cho cái gạch tàn vào trong túi đựng chứng cứ cầm trên tay nặng trịch mà trên cái gạch tàn đúng là có vết máu và sợi tóc mặt trên của gạch tàn cũng có một vết nứt Cho nên rất có khả năng cái gạt tàn này chính là hung khí Tiểu đao từ hồn hình chạy đến Em đã kiểm tra rồi Cả cái khu nhà này chỉ có một lối ra Nếu như trụ dân không nhìn thấy có người đi ra Vậy thì người này sẽ đi đâu Căn nhà này là căn nhà kiểu cũ Cũng là khu vực duy nhất Còn lưu lại mấy căn nhà nhỏ trong thành phố Ban đầu khi đi vào ngõ rất nhỏ Mà tiểu đao cũng đã xem xét rồi Nếu chủ viện này chỉ có một lối ra như vậy Mà cả khu nhà cũng chỉ có một lối ra sau khi triệu dân để phó văn tịnh đi vào, trên camera hành trình không nhìn thấy người khác đi vào, thì chứng tỏ hung thủ đến sớm hơn nạn nhân. mà sau khi triệu dân đi vào, hoàn toàn chú ý đến cơ thể phó tịnh văn, không hề chú ý đến người nào khác, cho nên có khả năng lúc đó hung thủ cũng ở trong căn phòng đó nhìn thấy triệu dân, cũng giúp phó văn tịnh đã không còn chút ý thức nào. Cũng ứng điện ở nơi này như thế nào? Đã không còn nữa Nhưng đến trong căn phòng này không có vết tích bị đốt cháy. Hạ thần phong gật đầu Sau đó bắt đầu đi lên quanh căn phòng này Cơ độc bộ này được trang trí theo phong cách dân tộc Cho nên rất nhiều đồ đạc Đều có bình phong vài mảnh che chắn Hạ thần phong đi đến sau một tấm rèm cửa Nhìn thấy một dấu chân mờ mờ trên tấm thảm Chỗ này Lúc đó hung thủ đứng ở chỗ này Nhìn mọi việc mà châu dân làm với phó ban tỉnh Tiểu đau đúng dân tình ngộ Ý của anh là, thời điểm trộn dân đi vào, rất có khả năng là đã quy rối được hành công của hung thủ, cho nên hắn ta mới trốn đi. Nhưng không ngờ rằng tên trộn dân đến sau đó cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp gì cả. Cả khu vực này không có camera theo dõi trên đường, em rằng chúng ta không thể tìm ra được tài liệu hình ảnh. Nhưng mà pháo văn Tịnh đã biết rõ nơi này như vậy, chắc cảnh hung thủ là người quen của pháo văn Tịnh rồi. Thân thiết với pháo văn Tịnh, hai người đã nhiều lần hẹn hò. Hoặc là người yêu mến Phó Văn Tịnh Vụ án này lại lần nữa từ có manh mối trở thành không có manh mối Trước tiên, chúng ta hãy nghĩ cách xác định đứa con trong bụng của Phó Văn Tịnh là ai Phát hiện được hiện trường xảy ra vụ án Cũng coi như là một bước tiến khá có giá trị Ngày hôm sau, Thứ Dũng bị gọi đến lần nữa Lần này bà ta đã chân điểm rồi Mà mấy người hạ thần phong lại vì khổ sở phá án liên tục Nên có vẻ hơi nhắc nhác Cả người có chút khó chịu Từ dung, chúng tôi cũng không bỏng bỏ nữa Thời điểm pháo văn Tịnh tử vong Thì cái thai trong bụng đã gần 2 tháng rồi Bố của đứa trẻ là ai Sắc mặt từ dung có sự thay đổi lớn Cái này, cô ấy mang thai Đứa bé không phải của mặt đình sao Hà thần Phong không trả lời Mà chỉ nhìn bà ta Từ dung đình chịu tôi trước ánh mắt đó Việc này tôi cũng không rõ lắm Pháo văn Tịnh là một người rất có chủ kiến Bình thường nghệ sĩ tôi phải dẫn dắt Không chỉ có mình Phó Văn Tịnh, Cho nên có lúc Tôi cũng không biết chuyện của cô ấy Hay là cậu đi hỏi trợ lính của Phó Văn Tịnh Về chuyện này đi Tôi đã thông báo cho cô ấy đến đây ngay rồi Hạ thần Phong và Tiểu Đao bất lực Chỉ có thể tiếp tục chờ người đến Lúc này Tiểu Quách lại chạy đến Anh Phong, cha ra tôi Hôm qua anh bảo em điều tra tình hình nợ nần của Phó Văn Tịnh, Không sai Ở bên ngoài cô ta còn nợ một khoản tiền hơn 300.000 tệ 300.000 tệ nhưng chẳng phải cô nói pháo văn tịnh có một trụ tệ tiền tiết kiệm sao? pháo văn tịnh có khả năng trả mà Hạ thần phong cau mày trước đó anh nghe lục giao nói lúc đó pháo văn tịnh đang cãi nhau với người trong điện thoại rõ ràng là có khả năng trả nợ nhưng pháo văn tịnh lại không muốn trả lại món nợ đó đối phương là ai cũng là một nghệ sĩ tên là mạnh Dương nhân là một diễn viên hạng ba tiểu đau sờ cầm nhưng mà xuất hiện biểu cảm khó hiểu một tiểu hoa đán với tiền một diễn viên hạng ba mà không trả, hừ, rốt cuộc phá văn tình như cái gì vậy? công nhân dụng như vậy làm gì? đừng người đó đến đây rồi hỏi lại được thôi mà. Hạ Thần Phong lười phải đoán giả đoán non, bây giờ cần sắp xếp lại toàn bộ bằng chứng một lần nữa. Cho lính quả mạnh du nhân và phá văn tình đều chưa đến, mà anh cũng vừa mới nhận được ADN của mặt đỉnh. Hạ Thần Phong hiếm khi có thời gian rảnh lên tìm một nơi yên tĩnh gọi điện thoại cho lục giao. Hôm nay vốn có được một ngày cuối đúng nghĩa Vốn dĩ Lục Giao định ra khỏi nhà Đi gặp đối hữu lan. Dù sao cô cũng được coi là đã tốt nhập rồi, Mà đối hữu nan cũng có dự định về quê làm việc Cho nên sau này Hai người sẽ có rất ít cơ hội gặp nhau Alo Thần Phong Vụ án của anh thế nào rồi Lục Giao nghe điện thoại Vốn dĩ Hạ Thần Phong bận như thế E đằng không có thời gian gọi điện cho cô Nhưng bây giờ anh lại gọi Có phải chứng tỏ rằng vụ án đã sắp kết thúc rồi không vẫn chưa có tiến triển, có thể bây giờ anh phải thay đổi phương hướng điều tra một lần nữa. Lục Giao nghe ra được giọng nói của Hạ Thần Phong có chút thất vọng, cô Giao dự một chút. Cần cần anh giúp không? đứng nhiên Hạ Thần Phong dầu sự giúp đỡ này có nghĩa là gì? đúng là có những suy tính bí ẩn của Lục Giao, rất nhiều việc đều sẽ trở nên đơn giản hơn, có lúc căn bản sẽ không phải đi vòng vèo. Nhưng Hạ Thần Phong cũng có tâm tư riêng, anh không muốn Lục Giao gặp nguy hiểm nào nữa. Trái tim lục dao khẽ căng thẳng Cô chỉ nghe đầu kia truyền đến tiếng cười trầm thấp À dao chẳng lẽ em sẵn thường anh như vậy sao Không Em không có ý đó Anh biết Anh chỉ nói đùa thôi À dao Anh là một cảnh sát Trước khi em xuất hiện Anh cũng phá án như vậy Mỗi một bằng chứng mới xuất hiện Có thể mang lại mây mối mới Có lúc sẽ phủ định những cố gắng của anh trước đó Những tất cả đều xứng đáng Bởi vì chỉ có như vậy Sự thật mới từ từ xuất hiện. Sau khi em xuất nhận Đúng là đã hỗ trợ rất nhiều cho cảnh sát bọn anh Nhưng mà A ra ạ Anh cũng là một người ích kỷ Anh không muốn em lại gặp phải nguy hiểm nào nữa Chính vì từ ích kỷ đó Cho nên hạn thần phong không muốn Lục Giao Lại tham dự vào việc phá án Mà Lục Giao nghe được những lời này Trong lòng cũng ấm áp Giống như là được uống một chút ca cao nóng Vào ngày mùa đông vậy Vậy được rồi bữa ăn vẫn chưa phá xong Cảnh sát hạ Anh cần phải cố gắng thật nhiều vào tranh thủ phá án trước tết đi Lục dao dịu dàng cười nói Chỉ còn 5 ngày nữa là đến tiếp Hạ Tân Phong nhìn trời mùa đông ấm áp Bởi bên ngoài nhại giọng đáp Ừ Hôm nay là ngày có thời tiết đẹp hiếm có trong mùa đông Đỗ hiệu năn mặc áo phao màu đỏ Đứng ở giao lộ trung tâm thành phố Từ ra đã nhìn thấy lục dao mặc áo phao màu đen Đôi mũ chém Ủa chào Con gì bận đuộn của tớ Cuối cùng cũng đợi được cậu rồi từ sau vụ án của triều lập khôn đến bây giờ đối hiệu nam mới gặp được lục dao tuy thời gian không lâu lắm nhưng nghĩ đến sau này cơ hội gặp nhau của hai người e là rất ít trong lòng cả hai người đều có chút tiếc nuối hai người tìm đến một quán lẩu đối hiệu nam tháo khăn quàng cổ xuống học đại học nhiều năm như vậy nhưng mà đây là lần đầu tiên cậu và tớ đi ăn ở ngoài đó còn làm mời cậu nữa chứ đối hiệu nam vẫn nhớ năm nhất hồi mới đến trường đầu ram nghèo thảm hại Chỉ cần nhớ đến những việc trước đây là lại khó tránh khỏi việc nhớ đến hai người khác ở ký túc xá. Vũ giam bận đã chết, còn Vũ Thiến thì nghe nói là phải trụ sang trấn tâm lý rất nghiêm trọng. Sau khi về nhà rất ít khi ra ngoài, chỉ nhốt mình lại trong phòng, e rằng cuộc đời sau này của cô ta cũng hỏng bét rồi. Đối hồn lan thờ dài một tiếng, sau đó lập tức lấy lại tinh thần. Nhưng mà nói ra thì tứ học đại học cũng không quận phí. Cứ nói xem chúng ta đều đã gặp phải bao nhiêu chuyện rồi Không ngờ sắp tốt nhập Mà trong ký túc sáng còn sẽ ra chuyện như vậy Đối dụ nan hoàn toàn Không muốn nói rõ đó là chuyện gì Dù sau đó cũng là một cảnh tượng đáng sợ Cảnh tượng một nửa cơ thể người đó Đúng là tình cảnh máu mái đầm đìa. Bây giờ nhớ lại Vẫn còn cảm thấy thật sự đáng sợ Không thể không nói Sau hôm đó đối dụ nan đã gặp phải ác mộng Một thời gian Nhưng cùng với việc vụ án được phá Cảm xúc của cô dần dần bình phục lại Tuy nhiên, dù thế nào đối hiểu nam vẫn quyết định rời khỏi thành phố Tô Châu. Lúc đầu, cô một lòng muốn ở lại phát triển ở thành phố lớn, nhưng bây giờ cô lại cảm thấy thị trấn nhỏ cũng là một lựa chọn rất tốt. Đồng giáo đương nhiên cũng đã nghe nói về những chuyện này, cô cười. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên có mời người khác ăn cơm, cậu không cần thích chậm cho tớ đâu đấy. Phải phải phải, bây giờ cậu là người đầu tiếng rồi, lương cũng rất cao, hôm nay tôi nhất định phải ăn cho đã đời đôi giò lan nói xong cũng gọi một đống đồ ăn. đúng rồi. người nói từ cuối năm vào thứ sáu công ty cậu đã mời một loạt những người nổi tiếng trong giới giải trí. nói đi, cậu có gặp được ngôi sao lớn nào không vậy? lục dao nhìn nước lẩu cay trong nồi đã sôi ủng ngục, nước lậu không cay vẫn chưa sôi. ngôi sao, cậu đã nói là tai to mặt lớn rồi đương nhiên đều là ngôi sao lớn mà. đôi giò lan cau mày, ý tôi là ngôi sao nam đẹp trai nhưng nói cũng phải. Trong mắt trong tim cậu đều là đội trừng hạ nhà cậu thôi Các cậu đang ngủ với nhau chưa thế Cậu nói cái gì vậy sắc mặt lục dao đột nhiên đỏ rực lên Giống như mèo bị dẫm phải đuôi vậy Đôi mắt trừng thật to Cậu đỏ mặt cái gì chứ Đã yêu đơn gần nửa năm rồi Làm sao lại chưa có phát triển được phá thế Lục do cảm thấy Sau khi có bạn trai Từ đối hiểu nan đã cười mở hơn rất nhiều Nhưng cô làm sao có thể thừa nhận Mình đã rất ngại ngùng chứ tới đây là anh phải đồ cay trước bộ. Nói xong, cô cầm cung đứt ở một bên lên uống ngực ngực mấy ngụm. Đôi giò năn nhìn bắt đua vẫn còn sạch sẽ ở trước mặt của lục dao rồi ồ lên một tiếng khá sâu xa. Buổi tụng linh hoan ở bên này rất nóng nhiệt, mà hạ thần phong cũng đợi được hai nhân chứng quan trọng. Người đến trước là diễn viên trẻ mạnh du nhiên, tuy cái tên có vẻ rất văn nghệ cổ điển, nhưng lại là một cô gái vui vẻ. Cô gái cao gót, mặc một chiếc áo kiểu gile tác nhuộm ba loại màu, cứ thế ngả ngớn đi vào. "Tôi là Mạnh Dung Nhân, các anh tìm tôi?" Tiểu Đao đánh giá trên dưới một lượt, không nhìn chứng minh thư và người thật thì mặt mũi hơi nhăn lại. "Cô đừng người trong chứng minh thư là một. Mạnh Dung Nhân liếc mắt. "Chưa nghe đến con gái tuổi 18 có sự thay đổi bao giờ à?" Trong lòng Tiểu Đao cười lạnh một tiếng, thay đổi vào tuổi 18 Em đằng đà chịu 18 dao thì có. Đi thôi, làm một bản lời khai. Nói mạnh dung Nhân được xem là diễn viên tuyến 18, là có chồng cô ta rồi. Bởi vì từ đầu đến cuối, cô cái này chỉ dẫn hai bộ phim truyền hình. Một bộ phim đóng vai đặc vụ nữ mới xuất hiện trong ba cảnh que đã bị phần tử thù để chết rồi. Một bộ khác là Nha hoàn dẫn được ba tập thì chết. Nó thẳng ra thì mạnh dung Nhân chúng là một người chuyên dẫn vai người bị giết vừa mới ngồi xuống, mạnh du nhân đã vỗ bàn bày ra một tờ giấy nợ. khi anh nói người này chết rồi, khoản tình này của tôi có thể đòi lại được không? tiểu đau cầm tờ giấy vừa nhìn mấy lần, hạ thần phong cầm cốc trà tiến vào, ánh mắt mạnh du nhân sáng lên, trực tiếp nhìn chăm chú vào hạ thần phong, không ngừng đánh giá anh từ trên xuống dưới. ánh mắt đó làm cho hạ thần phong ngồi bên cạnh tiểu đau cảm thấy lông tơ dựng ngực cả lên. những cái gì mà nhìn, giấy nợ này của cô này thế nào? Hạ Thần Phong nhìn lấy dưới nợ xem một chút Vì trên viết pháo văn Tịnh nợ Mạnh Dung nhân 310.000 tệ, Mấy chữ này đều được viết in hoa, Chứng tỏ rằng Mạnh Dung Nhân là người rất cẩn thận Mạnh Dung Nhân nhìn Hạ Thần Phong và trả lời câu hỏi của tiểu đau Không có thể là chuyện gì nữa Tôi và Pháo văn Tịnh quen biết từ hồi học cấp 3 Trước đây tôi bán con nổ được hơn 700.000 tệ. Chúng tôi giờ định đi phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt của bản thân Sau đó thì có thể ra mắt Cái người nhào rất bồng tươi pháo văn tỉnh lúc trước ăn cơm của tôi, dùng đồ của tôi, vậy mà bây giờ lại quỵt nợ. khoản tiền này là chi phí cô ta dùng để phẫu thuật thẩm mỹ, đến bây giờ vẫn chưa trả tiền cho tôi. lúc trước vẻ ngoài của Pháo Văn Tịnh trông cũng bình thường, nhưng sau khi trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ, vốn chỉ có 3 phần xinh đẹp lại được tăng lên thành 7 phần, sau khi trang điểm càng trở nên xinh đẹp, động lòng người. Tiểu Đao nhìn bức ảnh trước đây của Pháo Văn Tịnh, lại nhìn bức ảnh bây giờ đang ở trong tay chồng. Trong lòng không nhìn được cảm thán, Con người thời nay Đến cái mặt hiện giờ cũng thực sự khó xác định là thật hay giả nữa Sau đó tôi gần đầu nhìn mệnh du nhân Có lẽ cô gái này cũng đã phẫu thuật thẩm mỹ Nhưng xem ra vẻ ngoài bây giờ Cũng có vẻ bình thường Vậy thì dáng vẻ trước khi phẫu thuật thẩm mỹ Sẽ như thế nào đây Hạ Thần Phong không để ý điểm này Anh nhìn tài liệu Nếu của cô là khoản nợ 310.000 tệ này Là Pháp Văn Tình vẫn chưa trả lại cho cô Ha ha, nếu như trả rồi tôi còn vui vẻ chẳng hết ấy Cô ta là người thế nào chứ Chỉ sợ các anh đều bị lừa rồi Con người này nhìn thì có vẻ vô hại thực ra lòng dạ lại đen tối mưu mô Trước đây Để có được những vai diễn mà cách gì cô ta cũng dùng đến Cũng nhờ ra mặt dày Mà bây giờ cô ta đã trở thành tiểu hoa đắng Để việc tăng lên bù bù Nhưng cũng là người vong ơn phụ nghĩa Sau khi thành danh rồi, liền giả vờ không quen biết tôi nữa Anh nói Lâm tâm của người này có phải là đã bị chó ăn mất rồi không? Cô ta chết rồi, bây giờ tôi chỉ quan tâm đến việc có phải tôi có thể lấy lại tiền của mình không? Hà Thần Phong gần đầu nhìn Mạnh Dung nhân. Tôi hôm kia cô ở đâu? Mạnh Dung nhân do dự một lát. Tôi hôm kia, tôi ở quán internet, không phải các anh như là tôi chứ. Các anh đùa gì vậy? Tôi chỉ muốn lấy tiền, nếu như cô ta chết rồi thì tiền của tôi phải làm sao đây? Trước đây cô mà pháo văn tỉnh có đắc tội với ai không? Hà Tần Phong tiếp tục hỏi một câu. Mạnh Du Nhân là một người dễ dàng tức giận. Lúc này nghe thấy câu hỏi này, tôi đã gặp được dầm nghi cô ta là hung thủ, nhưng trong lòng cô ta vẫn không thoải mái. Đắc tội! Cho dù tôi biết cũng là chuyện rất lâu trước đây rồi, sau khi nổi tiếng cô ta liền cắt đứt quan hệ với người quen trước đây, cho dù là bạn trai cũ, nói cắt đứt, liền cắt đứt luôn, đúng là tuyệt tình. Bạn trai cũ, Hạ Thần Phong và Tiểu Đao nhìn nhau, chi tiết mà họ nắm được bây giờ là hung thủ chắc chắn là một người đàn ông, nếu không thì quần áo và pháo văn tịnh cũng không bị kéo xuống. Là Trần Quân, nhưng tôi cũng không gặp Trần Quân mấy năm rồi, có lẽ anh ta đã không còn ở thành phố Tô Châu nữa rồi. Kết quả cuối cùng, chính những thông tin mà Mạnh Dung Nhân cung cấp không có ích cho lắm, nhưng cũng làm cho cảnh sát biết được một dáng vẻ khác của Pháo Văn Tịnh. Có lẽ người phụ nữ này cũng không an phận như trước đây cô ta thể hiện ra bên ngoài. Mà ở phía khác, trợ lý thân cận của pháo văn Tịnh cũng chạy đến từ một nơi khác. Bởi vì pháo văn Tịnh vẫn còn quay một bộ phim khác cho nên sát giờ bước tiệc bắt đầu cô ta mới đến. Trợ lý thân cận ở lại đoàn làm phim, lúc này được thông báo thì lập tức quay lại. Nhưng bây giờ lại đang nằm mùa xuân vận, vé đi lại rất khó kiếm, rất nhiều vé tàu họa và vé máy bay đều không mua được khó khăn lắm mới nghĩ được một cách là bay ra nước ngoài rồi lại đổi máy bay quay trở về thành phố Hải Châu, sau đó liền vội vã đến thành phố Tô Châu. Buốn dĩ, cảnh sát còn tưởng rằng trợ lý của Pháo Văn Tịnh là một người có năng lực làm việc rất mạnh, cho nên chắc hẳn là một người có vẻ ngoài não làng rất giàu kinh nghiệm. Nhưng nhìn cô gái dáng người nhỏ bé trước mặt, tào đầu, đầu đánh giá từ trên xuống dưới một lượt. Cô là trợ lý của Pháo Văn Tịnh à? Cô gái thấp bé gật đầu. Xin chào, tôi là Lạc Vân, trừ lý của Văn Tịnh Trên mặt Lạc Vân mang theo sự mệt mỏi Dù sao cũng bị đổi máy bay trở về từ nước ngoài Giờ đã là hai ngày cho được nghỉ ngơi tù tế rồi Ở trên máy bay cô luôn nghĩ đến Vì sao Văn Tịnh lại xảy ra chuyện như thế này tiểu đao chuẩn bị cho Lạc Vân một cốc cà phê Cô Lạc Vân, chắc ảnh cô biết nguyên nhân chúng tôi gọi cô đến đây rồi chứ Nói đến đây, Lạc Vân cắn môi gật đầu Chị Dung đã nói với tôi rồi Tôi thật sự không nghĩ ra vì sao Trước đó tôi và chị Tuệ Văn Vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại Không ngờ Lạc Vân nói Mắt bắt đầu đỏ lên Tôi thật sự không dám tin Sau đó nhận được điện thoại rồi Tôi mới không thể không tin mọi chuyện Cô nói cô bảo phó Văn Tình liên lạc qua điện thoại à Văn Tình Đúng Chị Tuệ Văn Dính như là bọn họ quen gọi Phó Văn Tịnh Với cái tên là Phó Tệ Văn Hân. Chính là thời điểm tối thứ sáu, Chị ấy gọi điện thoại nói với tôi Chuẩn bị một vài món quà mà người già cần Quà tặng mà người già cần à Hạ thần phong cao mày vì sao Phó Văn Tịnh muốn chuẩn bị quà Tặng cho người già Lạc Vân do dự một chút Chu Tệ Văn nói là Muốn đi thăm người già là người nhà của Bạn trai chị ấy Bạn trai Mạc Đình à? Mạc Đình? Lạc Vân cao mày, trên mặt toàn là vẻ nghi hoặc, Vì sao bạn trai của Phó Văn Tỉnh lại liên quan đến Mạc Đình? Bạn trai của chị Tuệ Văn, họ Ngô Giờ lại xuất hiện một nhân vật mới Phó Văn Tỉnh có nhiều bạn khác giới thật đấy Cũng có quan biết người đàn đông họ Ngô kia không? sắc mặt Lạc Vân có chút lung túng Người này là người sản xuất tinh mật mà thời gian trước đây chị Tuệ Văn quay Anh ta, hình như anh ta có vợ rồi Nhưng mà bây giờ đang ở giai đoạn linh hôn Tôi cũng chỉ nghe được một chút qua điện thoại cụ thể tôi cũng không biết rõ lắm Có vài thông tin này rồi Nhóm của tiểu đao điều tra cũng thuận lợi hơn rất nhiều Vừa hay trong khoảng thời gian này Người sản xuất họ ngô đó đang ở thành phố Hải Châu Cách thành phố Tô Châu rất gần Cho nên tìm đến cũng là chuyện rất nhanh Mà lúc này cũng đã có kết quả giám định ADN Đưa bé trong bụng quả phá văn Tịnh Đúng là không phải mặc định Mạc Đình biết tim thì đen mặt Đã chứng minh được sự trong sạch của tôi Có phải tôi có thể đi rồi không Tôi đã từ chối mấy thông cáo Và chương trình giải trí rồi Những thể tạ này không nhỏ chút nào Hạ Thần Phong nhìn báo cáo Đương nhiên có thể Đến lúc đó nếu như chúng tôi Còn cần đến sự phối hợp của anh Mạc Mong anh có thể phối hợp Hạ Thần Phong khai sáo nói Mạc Đình cũng chỉ có thể đánh giận Đen mặt trời đi lần này tự dung đúng là rất quá đáng thời điểm đăng tải cáo phó quả Pháo Văn Tịnh lại còn phơi bày mối quan hệ hôn nhân của anh ta và Pháo Văn Tịnh bọn họ đúng là đã tính toán rất kỹ đâu bảo đấy lần này không cần biết Pháo Văn Tịnh là người như thế nào ít nhất thời điểm Pháo Văn Tịnh chết thì hình tượng của cô ta vẫn tốt mọi người đều rất đồng cảm với Pháo Văn Tịnh mà bản thân anh ta chỉ có thể đóng vai một người chồng yêu vợ. Mạc Đình có linh cảm cuộc sống sóng này của anh ta sẽ rất phiền muộn Nhưng vì địa vị bây giờ anh ta có vất vả thế nào cũng chỉ có thể chịu đựng thôi Trong mạng bây giờ đã rất hỗn loạn Dù sao thì Mạc Đình cũng là ảnh đấy Có rất nhiều fan thâm mộ Trước đây anh ta cũng nói mình còn độc thân Nhưng bây giờ lại bị tiết nổ bản thân đã bí mật kết hôn Hơn nữa đối phương còn là một tiểu hoa đán. Bây giờ lại chết Mới tin tức có tính bùng nổ như vậy Lập tức chiếm trăng đầu vào vô số trang thông tin giải trí và xã hội Tên của nhà sản xuất là Ngô Phi Phạm Quan hệ của người này và Trần Hoa cũng không tệ Sau khi Trần Hoa nhận được điện thoại của Ngô Phi Phạm liên tới và trầm tư Trong điện thoại Đối phương nói muốn bượn năng lực và tinh thần Làm cho cảnh sát bỏ qua bản thân mình Nhưng Trần Hoa đã từ chối một cái khôn khéo Anh ta cầm lấy di động đôi lúc mà nhú lại Chẳng lẽ tên háo sắc họ Ngô này là hung thủ Nhưng bình thường chỉ có chút háo sắc Chắc hẳn không có lá găng giết người đó đâu Trần Hoa đang bối đối, anh ta sắp phải quay một bộ phim mới đổi. Người tên là Ngô Phi Phạm này trước đây cũng là một trong những sự lựa chọn. Tất nhiên là nhân phẩm người này chẳng ra làm sao cả, nhưng làm việc đến nơi đến chốn, những như thực sự phạm phải chuyện gì, đột nhiên phải đổi người cũng là một việc khá phiền phức với anh ta. Đột nhiên, Trần Hoa nhớ đến một đàn anh trước đây đã từng cho anh ta thông tin liên lạc. Người đó là một nhà đầu tư, cũng muốn thử sức ở phương diện sản xuất phim ảnh. Tuy bộ phim điện ảnh này đã có nhà đầu tư lớn là tinh thần rồi, nhưng chỉ cần là một người đạo diễn thì đương nhân sẽ hy vọng khoản đầu tư của mình rồi giàu hơn một chút, đến lúc quay phim sẽ tốt hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là, nhà đầu tư đó nói có thể mang đến người sản xuất có tiếng tăm là Lục Ca. Trần Hoa cũng đã nghe nói đến Lục Ca, khả năng làm việc tốt hơn dầu so với ngôi phi phạm. Tóm lại, không cần biết Ngô phi phạm có vấn đề hay không thì Trần Hoa cũng cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Người ngô phi phạm tự biết mình trong sạch Nhưng cho dù cuối cùng chứng minh bản thân trong sạch Nhưng e là trên thân mình cũng đã có vết nhơ Ngô phi phạm hiểu Có lẽ bản thân sẽ bị loại ra khỏi bộ phim điện ảnh của Trần Hoa Ngô phi phạm không đến cục cảnh sát một mình Trung trục kiều vợ của anh ta cũng đến Lúc tiểu đao vừa nhìn thấy mối vợ chồng này lên nhau đó Ngô phi phạm là một người sợ vợ Nhưng cũng chính là người sợ vợ này Lại nuôi cô bồ nhí là ngôi sao ở bên ngoài Tiểu đao cũng có thể tưởng tượng ra được Lúc chú Kiều Kiều biết trung mình lại có phụ nữ ở bên ngoài sẽ tức giận thế nào, điều này hoàn toàn có thể trở thành một động cơ giết người. Tiểu đau sợ cầm nhìn hạ thần phong làm đăng ký phủ tục cho hai người, sau đó dẫn vào hai căn phòng riêng biệt. Hình như chú Kiều Kiều đã có chuẩn bị từ sớm rồi cô ta nhìn hạ thần phong đi vào, đôi mắt được chút Macara, Macara dày nhắm lại. Tôi không biết vì sao các anh tìm chồng tôi. Nếu như vì vụ án và phá tuệ văn, vậy thì tôi nói cho các anh biết tôi biết du hai người bọn họ có quan hệ nhưng như vậy thì đã sao đàn ông mà có tiền rồi ở bên ngoài gặp dịp đi chơi anh cũng đều hiểu chỉ cần không đe dọa đến địa vị của tôi tôi mắt nhắm mắt mở cho qua cũng không có gì khác biệt hạ thần phong cười nhại một tiếng nhưng trong mắt không có ý cười cô đã nghĩ được lý do thay thang rất tốt nhưng cô hãy giải thích cho tôi vì sao tối thứ 4, 6 tuần trước cô và chồng cô lần lượt chia nhau ra lái xe từ thành phố hải châu đến thành phố tô châu, châu điều này là vì sao vậy Gần như chú Kiều Kiều không ngờ rằng Cảnh sát đã tìm hiểu hành tung của hai người rồi Chú Kiều Kiều vẫn luôn gần người Cô ta một mực, mực khẳng định Sao vậy? Hai vợ chồng chúng tôi Không thể đến thành phố Tô Châu à? Tôi đến thành phố Tô Châu rồi thì có thể Có ảnh hưởng gì chứ? Lẽ nào đến thành phố Tô Châu Là có liên quan đến vụ án của phó tội văn à? Lối giết của cảnh sát các anh châu gì vậy? đó là vô lý thật Người vô lý thật sự phải là chú Kiều Kiều mới đúng Nếu như gặp phải người đàn bà mà chân thương vô lý như thế này Đều không biết làm thế nào Nhưng ngại thần phong lại đâu phải người bình thường Anh căn bản không thèm để ý đến hành vi khóc lóc Làm loạn ôm xong của chú Kiều Kiều Chỉ lạnh lùng liếc nhìn đối phương Cô đã nói đến thành phố Tô Châu rồi Vậy từ cô nói tự rằng Tối hôm đó cô đã đi đâu Có ai làm chứng Nếu không cô không tránh được sự hiểm nghi này đâu Dù sao thì nơi cô xuất hiện chắc chắn cũng không phải là nơi tốt lành gì sắc mặt chu kiều, kiều đỏ đực. tôi làm sao? không phải tôi chỉ đến đường trung rượu tôi sao? buổi tối con đường đó có bao nhiêu người đi qua mà. súc anh không bắt hết tất cả về cho tôi vậy? người xảy ra vụ án ở gần đó nha. tin tức này bây giờ chỉ có cảnh